Kha nhìn bà con trong thôn chung tay đầm đấm mà đào huyền trôn kết cho bố con ông nhà mà thấy ấm lòng. Mới chiều tối hôm qua ai cũng sợ đến thất kinh bạch vía. Thế nhưng hôm nay cái được thông báo đã được đưa xác thẳng rút đi. Các cụ trong làng cũng đồng ý trích kinh phí lo ma chay cho bố con ông nhèm. Giờ cần vận động bà con chung sức trong việc trôn cất Ban đầu ông Kha tưởng mọi người mà sẽ không dám đến. Nhưng không ngờ, sau đó mọi người đến khá đông. Nhờ vậy nên việc đào huyệt đắp mộ mới diễn ra thuận lợi. Nhìn quanh một lượt không thấy thuận đâu, ông khá mới hỏi cô tình. Cô có thấy thằng thuận đâu không? Nó bảo nó về nhà một chút mà chưa thấy quay lại. Không biết là có chuyện gì không đây? Cô tình liền đáp. Em không thấy bác cả. Lúc đi thì nó đi chạy vội lắm. Ông khá chấp miệng sự nhớ. À, tôi chết rồi Hình như là chiều nay nó phải đi làm Lâu sáng tôi nhớ mang máng là nó chỉ xin nghỉ buổi sáng thôi Có khi thế cho nên vội chạy về đi làm đấy Khổ thân nó Bảy năm nay tôi vẫn canh cánh cái chuyện của nhà nó Kể ra thì nhà nhẹm vẫn còn may mắn Khi chết còn có cái áo quan mà trồn tử tế Bà ngoại thằng thuận năm ấy chỉ cuốn đúng một cái chiếu vào một tấm vải bạt Phải chứ hồi đó dư giả thì tôi cũng vận động bà con Lo cho bà cụ cái áo quan Cố tình thở dài tiếc nối Vâng ạ Nhắc lại cái chuyện cũ mà thấy thương thằng bé Bố mẹ mất sớm Nghĩ khổ thân bà cụ ngần Ngày đó của cô cô con gái Là mẹ thằng Thuận nổi tiếng xinh đẹp Bao nhiêu đám trên phố huyện Về hỏi cưới mà chẳng hiểu sao Cái thư nó lại không có chịu Đồng một cái Cái một gã chẳng đâu vào đâu Xong rồi đưa nhau đi buôn Đi bán hàng gì đó tận biên giới Chết mặt cả xác, Mà cũng không biết là có thật không Chuyện vợ chồng cái thư chết Công an được nghe bà cụ Ngân nói Có khi lại bỏ con rồi vượt biên Cũng nên Ông Kha Điển đáp Ây chết Cô tình nói vậy thì tội người ta Chẳng ai lại đem cái chuyện con cái mình Chết ra để đùa cả Bà cụ Ngân từ xưa là người sống có đạo đức Chồng cũng hy sinh trong chiến tranh Còn một mình sống vậy nơi cô con gái Nhất quyết không đi tìm bước nữa Mặc dù thời điểm ấy nghe bảo Cô cũng như là sắc nước hương trời Nói đâu xa cứ nhìn cô Thư là biết Cô Thư cũng là người hiền lành hiếu thuận Tôi không nghĩ cô ấy lại bỏ con cho mẹ già đi đâu biệt tích Nhưng mà nghĩ lại đúng thật là không hiểu sao Cô ấy lại đồng ý cưới một gã lang thang đến thôn mình Còn là ở rể nhà cụ Ngân Ngày đó mà không có các cụ trong làng Vì thương hoàn cảnh cụ ngần mà dân lệnh cấm, Thì đám thanh niên không chỉ thôn này, Mà mấy thôn lần cận chắc cũng không để cho anh ta được yên. Cứ tình nhìn ngang nhìn dọc, Đoạn hỏi nhỏ ông Kha. Mà bác Kha này, Em nhớ hồi đó trong cái thư là người Hoa có phải không ạ? Nhìn mặt như là mấy tay ba tàu, Mà còn biết nói cả tiếng Trung nữa. Có lần nghe thấy hai vợ chồng họ chuyện trò xì xà xì xồn, và cái thư tiền đâu bảo chồng nó đang dạy nó tính chung. Ông Kha trả lời: "Cũng không hẳn là người Hoa, nói thế nào nhỉ? Kể ra thì chồng cô thư là người gốc Việt, vì có mẹ là người Việt Nam để ở Việt Nam, nhưng mà bố đúng là người Hoa." Hỏi tôi làm văn thư nên lúc hai người bọn họ lên xin đăng ký kết hôn, tôi có xem qua lý lịch. Tôi ở rể nhà cụ ngân nhưng mà nói gì thì nói, chồng cô thư cũng cao giáo khuôn mặt sáng sủa mà rất trắng nha thằng thuận cô đôi mắt giống hệt bố nó quẩn trẻ. mà thôi, nay giờ cứ đứng đây buồn chuyện, cô xem chuyện cơm nước thế nào, là nửa đắp mộ xong mọi người có cái để ăn. mày đứng tám chuyện với ông kha mà cô tình quên bén việc đang làm. cô tình cười xòe rồi vội chạy đi giúp việc bếp núc, nấu nướng. khoảng ba dưới chiều thì việc mai táng chôn cất cho bố con ông nhèm cũng đã hoàn tất. Về phần của Thuận, đầu giờ chiều Thuận sang Tết Thôn Phượng Nghĩa. Trời tắt nắng mây đèn bắt đầu kéo tới. Đứng trước gốc gạo ở đầu thôn, Thuận không thấy bà hàng nước đâu cả. Gốc cây trống trơn, hôm nay bà hàng nước không bán hàng. Một mình đi vào trong thôn, đường cũng khá vắng. Có vẻ như sợ trời sắp mưa, cho nên chẳng ai ra ngoài. Đi thêm một đoạn Thuận gặp mấy người vai phát quốc tay cầm sẹng bước đi hối hà là người đi làm đồng về thần liền chạy tới rồi hỏi bác ơi cho cháu hỏi chút người đàn ông trung niên hạ cái cuốc xuống mặt câu có rồi bảo hỏi gì hỏi nhanh sắp mưa rồi đây này ta còn phải về thu thóc trời với đất mưa với nắng vỡ cả đầu mà bây giờ chuẩn bị mưa ngày được chứ dạ bác cho cháu hỏi nhà thầy xã ông trưng cho cô đến đây một lần bây giờ lại không có nhớ đường Ông bác nghe thuận hỏi về nhà thầy xã Thì vội vác quốc lên vai Tính bước đi luôn Không quên gắt gầm thôi, thôi thôi tránh ra Ta không biết gì cả đâu Muốn tìm tự mày đi mà tìm Trời đổ cơn mưa Mấy người đi trên đường ai nấy đều chạy vội Thuận muốn hỏi đường mà chẳng có ai chịu đứng lại chỉ giúp Đang lai hoay tìm chỗ chú mưa Thuận thấy trước mặt có người cầm ô đi tới Mưa mỗi lúc buồn nặng hạt Trời thì mới khoảng hơn 3 giờ chiều Mà tối như 6 giờ tối Phải bước thêm vài bước Thuận mới nhận ra Người cầm ô có dáng dấp rất giống Với con gái của bà hàng nước Vẫn là khuôn mặt luôn cúi xuống nhìn đất Tay cầm ô Đúng như đang buồn ngủ cầm được chú manh Như đang chơi với dưới dòng nước Thì vối được cọc thuần lòng nước mưa trên mặt Rồi tươi cười bắt chuyện cô cô là con gái của bà hàng nước hôm qua về không? cô nhớ tôi chứ? cô gái lấy ôi cho mưa cho thuận đứng bên một chiếc ô màu đen, thỉnh lúc này mới nhìn được gương mặt của cô gái dung mạo xinh đẹp, những lọn tóc ướt nhẹ vương trên cỏ má lấm tấm vẻ hạt mưa khiến cho thuận bồi hồi sau xuyến em tên là hương, thầy xã nhờ em ra đây để đón anh, đi theo em. Thuận có chút bất ngờ khi cô gái nói thầy xã nhờ cô ta ra đây đón mình Nhưng nghĩ lại chuyện xem bói ngày hôm qua Thầy xã phán chuẩn tất cả những gì mà Thuận đang lo lắng Thế nên chuyện này cũng không có gì lạ Thuận gật đầu đáp à, vậy nhà hương dẫn đường giúp Hai người chơi chung một chiếc ô đi trên con đường trong thôn Phượng Nghĩa Mưa to nên bà con trong thôn hối hòa chạy tiền đồng về nhà Đi qua Thuận chẳng hiểu sao Ai cũng ngoái nhìn lại Nhưng họ chỉ nhìn chừng một giây Rồi vội vã quay đi Có người lúc đi qua Thuận Còn phải nhắm chặt mắt chạy thật nhanh Thuận buộc miệng Chắc là do tôi không phải người trong thôn Nên họ lạ thì phải Cô gái tên Hương khẽ đáp Không phải đâu hả Là họ đang sợ em đấy Đi trong cơn mưa tầm tã, Ngày cô gái tên Hương nói vậy Thuận bỗng nhiên nổi cả ràng gà. Vốn dĩ ngày hôm qua Thuận đã cảm nhận đã hai mẹ con bà bán nước, có điều gì đó kỳ bí. Ngước lên để nhìn Thuận thấy cái lá bùa màu đỏ sán trên vành ô vẫn còn đó. Không chỉ cô con gái mà ngay cả bà hàng nước cũng sán một lá bùa tương tự ở bên trong vành nón. Thế Thuận đi có vẻ chậm lại, Hương điện hỏi Anh sao vậy? Anh cũng sợ em phải không? Thuần vội đáp: "À, không phải vậy đâu. Chỉ là tôi đang thắc mắc, xem xinh đẹp như vậy mà mọi người lại sợ em. Với nữa hình như dân ở đây không ưa thể xá thì phải." Hường đáp: "Em xinh đẹp thật ạ. Cảm ơn anh. Chúng ta phải nhanh chân một chút, mưa càng lúc càng lớn hơn rồi." "Cũng chẳng còn cách nào, và lại cho dù mẹ con bà hằng nước con đẳng người hay ma." thì đối với thuận cũng không quan trọng nữa. Bởi đây cũng đâu phải lần đầu tiên thuận gặp ma. mới tới hôm qua thuận còn nhìn thấy ông nhèm phụ phục bên cầu, trong khi đó ông nhèm đã chết từ chiều. rồi đến chuyện sáng nay ở ngoài nghĩa địa, thuận một mình nhảy xuống nguyệt mộ nhặt bảo vân, lật xác của nhút, thòng tay kéo lên trên. những chuyện như vậy thuận còn trải qua được, thì chuyện đi cùng một cô gái xinh đẹp như vậy, đâu có nghĩa lý gì? Cho dù cô ta có làm man đi chăng nữa Điều quan trọng nhất bây giờ Làm sao để cứu mình Và cứu được Hảo Đi mãi rồi cũng đến nơi Rẽ vào con đường rất nhỏ Thuận biết nhà thầy xã đang ở trước mặt Cả đoàn đường Thuận không nói chuyện gì với Hương Gần tới nơi Thuận lúc này mới hỏi Hôm nay không thấy mẹ em ngồi bán nước ở đầu thôn Hương liền trả lời Vâng ạ Hôm nay mẹ em ốm Tới nhà thầy rồi để em đưa anh vào Cộng nhà thầy xã không đóng Hương che ô cho Thuận vào tí tận hiên Vẫn như lần trước còn chưa thấy mặt người Thuận đang nghe tiếng giọng của thầy xã vang lên Ở trong nhà Đến giờ hả vào đi Ta đang đợi cậu đây Thuận bước chân lên hiên nhà Cũng đã lúc Hương quần đường bước ra khỏi cầm Quần áo hơi ướt vì đi đường Bị nước mưa tạt vào Vẫn giống ngày hôm qua, bên trong nhà thầy xã cứ có cảm giác lạnh lẽo gai người. Ngồi trên cái sập gỗ ở dân nhà chính, thầy xã vì phèo cái tàu thuốc, có lẽ phải dài bằng cả một cánh tay, chân cao chân thấp. Thầy xã lúc này hỏi, Mưa gió thế này tìm đến tận đây, chắc hẳn là có chuyện xảy ra phải không? Thần cúi đầu vội đáp, Thưa thầy, thầy cứu chúng con, từ hôm qua đến giờ con gặp toàn những cái chuyện đáng sợ. Lúc thì nhìn thấy hồn ma của người chết, lúc thì cứ có cảm giác ai đó đi ở bên cạnh. Bạn con sau khi từ nhà thầy về lăn ra ốm nặng, không mở mắt không ăn uống, không có đi lại được. Cứ bình tĩnh ngồi xuống đi. Còn tới được nhà thầy xem như số mạng chưa tận. Đừng có lo. Hôm qua ta có bảo cậu. Biết được bệnh ác sẽ có cách trị bệnh. Các cậu còn trẻ đôi khi nói các cậu không tin. Các phải tần mắt chứng kiến mới thấy sợ. Vậy cậu tới đây muốn ta giúp điều gì? Thầy giả nói xong tiếp tục giết một hơi thuốc dài. Thuận móc trong túi quần ra bọc tiền dành dụng mấy năm qua. Tiền chẳng có, tiền lẻ cũng nhiều. Trước khi đi Thuận cũng đếm cẩn thận, có tổng cộng 4 triệu 320 ngàn. Đó là toàn bộ số tiền mà Thuận dành dụng được trong suốt những năm đi làm. Thuận không dám ăn, không dám mặc, Khi đi hỏi để bốc mộ cho bà ngoại, Người ta nói từ việc thuê thầy thợ, Về cải táng, Tiền đóng quan tài, Tiền vật liệu để xây mộ. Tất tần tật các chi phí thì ít nhất cũng phải mất 5 triệu đồng. Với số tiền hiện tại, thần tính đi làm từ giờ đến cuối năm, Đồ 2 tháng nữa sẽ đủ tiền xây cho bà một ngôi mộ mới. Họa vô đơn trí, Chưa bốc được cốt cho xây được mộ cho bà, Thần vững vào chuyện sui rủi còn làm liên lụy đến người khác, đưa cả số tiền cho thầy xã thuận cầu xin. Hôm qua thầy có bảo với con, cần làm một cái lễ lớn mới mong hóa giải được họ sát thân. Đây là tất cả những gì con có, con xin được cả cho thầy, chỉ mong sao thầy giúp chúng con qua được kiếp nạn lần này. Những số tiền thuận đưa thầy xã ra chiều đồng ý, đành cái tàu thúc xuống sập gỗ thầy xã liền hắng giọng ta nhận tiền này của cậu chẳng phải để tiêu vào việc của ta, tất cả cũng chỉ giúp các cậu thoát khỏi cái chết, mạng sống mới quan trọng, tiền bạc sau này kiếm lại, coi như ta thay mặt các quan các ngài nhận lễ của cậu. Hẹn cầu hai ngày nữa, dân ta đến ngôi mộ trong nghĩa địa của thôn Phượng Bãi, lúc đó ta có cách phong ấn quỷ mộ, giúp các cậu hóa giải tai họa, như vậy sẽ không còn có gì phải lo. Thuần Liên đáp ứng. Tận hai ngày nữa mới làm được hả thầy? Nhưng mà con sợ bạn con ốm nặng không chịu được mất, mà chắc gì con đã sống được đến lúc đó. Thầy xà khét cười vừa chấp miệng thầy vừa bảo. Nhà cậu không tin ta sao hả? Hôm qua ta nói nếu không tìm cách hóa giải, thì ba ngày sau cậu sẽ chết. Vẫn còn hai ngày nữa, chưa chết được ngay đâu. Ta đã bấm quẻ xem cho cậu, cậu tin ở ta, hai ngày sau dẫn ta ra mộ. Tự ta biết phải làm gì. Liên quan đến vấn đề ma quỷ không phải cứ muốn là làm được. Phải có ngày có giờ và đúng thời điểm. Nghe đây, hôm nay là ngày mùng năm âm, hai ngày nữa là mùng bảy. Đúng ba giờ sáng ngày mùng bảy, ta sẽ sang bên thôn Phượng Bãi và đợi cậu ở đầu thôn. Phải đón ta không được sai lệch dở giấc. Còn về chuyện bàn của cậu, lát nữa ta sẽ đưa cho cậu một lá bùa. Đem lá bùa về đốt thành cho, hòa với nước mưa. Bỏ thêm vài hạt muối xong cho bạn cậu uống. Uống xong mà nôn thì cứ để nôn, càng nôn ra nước màu đen thì càng tốt, nôn hết ắt tự nhiên sẽ khỏe lại. Nếu làm theo lời ta mà bạn cậu không khỏe cứ quay lại đây, ta đền cho cậu gấp đôi số tiền cậu vừa dưng lễ. Nói thêm cho cậu một chuyện, nhà cậu phước lớn mạng lớn, có người âm gánh hạn cho nên không bị quật. Chứ như cậu kia chỉ đi theo giúp cậu thôi, mà sống dở chết dở. Theo hỏi khi không phải chung quanh nhà có một nấm mộ chôn ai đó đang bị nứt phải không? Nghe thầy xà phán mà Thuận buồn rùn cả chân tay. Thuận chắc chắn là mình chưa bao giờ kể cho thầy nghe về việc chôn cất bà ngoại phía sau vườn nhà. Về mà thầy ngồi đây nói vành vách, còn biết cả chuyện ngôi mộ bị nứt chỗ bắt hương. Thuận lúc này liền run rộng. Già đúng rừng ạ, là mộ của bà ngoại con trước ngày hôm qua mộ vẫn còn bình thường Cậu mọc phủ xanh tốt Nhưng mà sáng sớm hôm nay lúc con về qua nhà Thì thấy cậu vàng héo úa Cho bát hương đặt trên mộ còn bị nước như sắp vỡ Thầy à Như vậy là sao hả thầy Thầy xa liền tiếp Chẳng trách hôm qua cậu đến đây Ta thấy bên ngoài cổng có một bóng người khuất mặt đứng đợi Người này không vào được trong nhà của ta Tuy là người âm nhưng không có ý hại cậu ra là bà ngoại của cậu Còn chuyện ngôi mộ thì cậu ta suy đoán như vậy thôi, chứ còn lo. Bà ngoài cậu vì bảo vệ cậu, nên hồn phách có phần suy yếu dẫn đến mộ khô, bà thường bị nứt. Sau khi chấn áp được quỷ mộ kia, ta sẽ giúp cậu làm một cái lễ gọi là lễ điền hoàn địa mạch. Tới lúc đó mọi chuyện sẽ ổn cả. Giờ thì cậu ngồi đợi đây, ta vào trong lấy bùa đưa cho cậu đem về cho bạn cậu uống. Nói xong thể xạ bước xuống sập không không đừng đi vào trong nhà, còn lại một mình thuận nhìn ngang nhìn dọc, ngoài đền thờ với năm bát hương, trong nhà thầy xã còn bày biện những thứ đồ kỳ lạ. Bốn góc nơi gian nhà chính có đặt bốn cái chum bằng đất nung màu nâu đậm. Ban đầu thuận còn tưởng đó là chum rượu, nhưng xem ra không phải. cả bốn cái có kích thước bằng nhau, được bị một lần vẩy đỏ trên miệng chum, rồi mới đẩy nắp. Còn đang mày nhìn mấy cái chung Thì đột nhiên Thuận dùng mình Nổi ra gà Vì rõ ràng vừa có ai đó đứng đằng sau Và hơi vào gáy của Thuận Quay đầu lại nhìn thì không thấy gì cả Còn chưa hoàn hồn Thuận đã giật nảy người Bởi giọng nói của Thầy Sạ Ở ngay trước mặt Sao vậy Nhìn mặt mũi của cầu tái nhợt đi vậy Thuận không dám nói Nhìn theo ánh mắt của Thuận Thầy Sạ hướng về phía cái chung Đi góc nhà Đưa mắt khét câu lại. Thầy xa cầm chiếc tàu thuốc dài gõ nhẹ Xuống mặt sập gỗ ba lần Đoàn thầy xa sẵn sẵn Là khách của ta Đừng có chọc ghẹo Thuận nghe thầy xa nói Mà ớn lạnh sống lưng Đưa cho thuận cái túi vải màu đỏ nhỏ Chỉ bằng hai đốt ngón tay Thầy xa liền dặn Trong này có một lá bùa Đem về đốt lên hòa với nước mưa Thêm vài hạt muối Rồi cho bạn cậu uống nhớ kỹ vào ngày mùng 7 âm lịch tức hai ngày nữa ba giờ sáng cậu ra đầu thôn đón ta sau đó đưa ta ra ngoài ngôi mộ ở nghĩa địa ở đó ta sẽ làm lễ giúp cậu thoát khỏi quỷ mộ bây giờ thì về đi nhớ chuyện này không được nói với ai để độ ra sẽ hỏng việc thuận nhận lấy lá bùa từ tay thầy xã rồi cúi chào thầy ra về xò dép đi ra tới giữa sân thuận liếc nhìn ra vườn rau mà hôm qua cả thuận và hào đều thắc mắc không biết đó là cây rau gì. ngày hôm qua những cây đó chỉ có lá, hôm nay nhất loạn đã vun ngồng nở hoa. mỗi cây chỉ có một hoa duy nhất, hoa màu đỏ rực như đậm màu máu. lóng thoáng thuận còn thấy bên dưới mỗi gốc cây hoa còn có mấy cái vỏ trứng gà. trời đất tạnh mưa nhưng vẫn còn âm u, cũng đã hơn 4 giờ chiều. thuận có một cái đáng trí là không nhớ đường. Hôm qua đi với Hào thì Hào còn nhớ. Hôm nay đi một mình dần lúc ra về, Thuận chỉ mang máng. Tại trời mưa nên đi cũng chỉ biết đi thôi, chứ có nhìn rõ khúc nào để rẽ, khúc nào để ngoặt. Đằng tính cứ đi rồi hỏi đường, thì Thuận quay đầu nhìn về đằng sau. Phía sau lưng Thuận là cái ao ngăn giữa nhà thầy xạ và nhà bà bán hàng nước. Đứng ở bên kia cầu Thuận thích con gái của bà hàng nước thế cầm ô hướng mạnh về bên này nhìn thuận. khi thuận quay lại cô ta cũng quay lưng bước đi không nhìn nữa. chẳng hiểu sao nhưng mỗi khi thấy mẹ con của bà hắng nước, thuận lại có một cảm giác rất kỳ lạ. không dám nấn ná đá ở lại thêm, thuận gió bước thật nhanh quay trở về thuận phượng bãi. Cũng cùng thời điểm đó trên phố huyện, chồng chính béo cũng tỉnh lại trong sự vui mừng khôn xiết của vợ con. Mà mắt nhìn thích chung quanh, theo vợ con đang ngồi bên cạnh giường, câu đầu tiên anh Sáu hỏi vợ khi tỉnh lại, ông cụ đâu? Chín đến ngạc nhiên, ông cụ, ý anh là thầy lương phải không? Anh Sáu khẽ gần đầu đáp, đúng rồi, là ông cụ đã cứu anh đó, ông cụ đâu? Sao anh không có thấy Chín liền đáp Thầy Lương đang ngồi ở bên ngoài phòng khách uống trà Nhưng sao anh lại biết thầy Lương cứu mình Từ lúc thầy ấy đến đây Anh luôn trong tình trạng ngủ xe ly bì cơ mà À không Có lúc anh nói chuyện Tuy nhiên đó đâu phần là anh Bố à Bố thấy trong người thế nào rồi Quỳnh hỏi Anh Sáu nhìn con gái dùm bìm cười Bố khỏe rồi Hai mẹ con mau đỡ bố dậy. Bố muốn đi ra gặp thầy để nói lời cảm ơn. Mẹ nó đỡ tôi dậy. Chín cùng con gái đỡ người chồng dậy. Những bước chân ban đầu còn chập trạng. cứng bởi anh Sáu nằm liệt giường một thời gian dài. Diệu chồng ra đến phòng khách. Lúc này thầy Lương đang ngồi. Bỏ một vài thứ đổ bên trong tên nải ra long chùi. Nhìn thấy gia đình vợ chồng con cái chín béo. Thế anh Sáu đã có thể đi lại. Thầy Lương vội đứng lên đỡ, Tỉnh lại là tốt, Nhưng mà cơ thể còn yếu, Sao đi ra đây làm gì? Anh Sáu bất ngờ quỷ chân xuống, Tay ôm lấy người của Thầy Lương, Vừa khóc anh Sáu vừa thổn thức. Cảm ơn thầy, Con được sống là một lần nữa là nhờ vị thầy. mau thầy nhận của con một lệ này, Để con tỏ lòng biết ơn. Xứt lời anh Sáu khấu đầu lạy Thầy Lương, là mẹ con của chín cúng vội quỳ xuống lạy thầy. thầy lương khom lưng đỡ ba người nhà chín đứng dậy. thầy lương khé cười rồi đáp: nào, nhà cái anh chị này cứ thích quỳ với lại là cứ làm sao. ta đã nói rồi, có duyên gặp thì ta giúp. từ hôm qua đến nay ta tá túc trong nhà của anh chị, có cơm ăn có chỗ ngủ như thế là anh chị đã cảm ơn ta rồi. đứng lên cả đi, làm thế này tổn thọ ta lắm. đứng lên. Có gì từ từ nói Coi như là ta đã nhận lời cảm ơn của anh chị Ngồi lên ghế chín hỏi chồng câu hỏi lúc nãy Nhưng mà sao anh lại biết Thầy Lương là người cứu mình Anh Sáu liền đáp Khó giải thích lắm Nó như là một giấc mơ nhưng mà mọi thứ rất thật Anh nhớ lúc đó anh thấy mình bay lươn lượng chứ không chung Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ anh thấy bản thân của mình đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ Anh thấy cả em và con, thấy cả Thầy Lương đang châm cứu cho anh. Và rồi anh nghe thấy giọng nói của Thầy gọi anh. Lúc đó anh như là nhập vọng thân xác của chính mình vậy, cứ như anh được sinh ra thêm một lần nữa vậy. Thầy Lương lúc này nói, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Đó là lúc ta siêu hồn đoạt phách về đại thân xác cho anh. Thế nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh có thể nhìn thấy những gì diễn ra chung quanh mình. Hiện tượng này là hiện tượng hồn được khỏi xác Sau khi con người ta chết đi Bởi vậy những người mới chết Khi xuất hồn họ không nghĩ là mình đã chết Lâu ta đến Anh cũng gần như là người sắp chết rồi Trải qua kiếp nạn lần này Ta chỉ mong Nhà anh chỉ có cái nhìn khác hơn một chút Về chuyện hương hòa thờ phụng. Ta cũng đã giải thích với nhà chị Vấn đề trên Mừng anh trở lại Nhưng mà vẫn chưa xong đâu Giờ ta muốn hỏi anh về chuyện chiếc vòng tay. Anh có nhớ năm năm trước, trong chuyến đi lên vùng cao nhập hàng về buôn bán, anh có cầm hay lần được ai cho một chiếc vòng tay nào không? Anh Sáu ngồi ngẫm lại khoảng thời gian năm năm về trước. Đó là thời điểm năm 2000. Hồi đó anh Sáu là thương lái chuyên đi thu mua mật ong rừng. Sau ít phút, anh Sáu trả lời câu hỏi của thầy Lương. Dạ có thầy ạ đây là chuyến đi lào cai. chuyến đi đó con theo dân bản và trong rừng để lấy mật. con nhớ rồi, con có mua một chiếc vòng tay từ một người tên téo. người này là thợ lấy mật ong có kinh nghiệm. vào rừng được ngày thứ hai thì anh ta đem chiếc vòng tay đến hỏi con có mua không? nếu mua thì được bao tiền? đó là một chiếc vòng được làm bằng đá. những viên đá có hình tròn màu đen, vân vàng trông cũng khá đẹp mắt. Khi con hỏi đá làm vòng là đá gì, thì Tây Tèo cũng không biết, chỉ biết là đồ của người quen nhỏ bán hộ, tiện hỏi con. Chín Béo nghe đến đây hỏi trầm. về sau đó thì sao? Anh có mua chiếc vòng đó không? Thầy Lương nói, chắc chắn là có mua và đem về xuôi, nên mới bị vong linh của người lính đó đeo bám, thế chiếc vòng đó anh để đâu? Sáu liền đáp, thầy, thì nói vậy là sao? Sao lại có người lính nào đeo bám con? Thầy Lương bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong lúc Sáu lâm bệnh trong mấy năm vừa qua. Sao nghe đến đâu mà dùng mình nổi ra gã đến đó? Đã hiểu được toàn bộ sự việc Sáu liền nói. Thì ra là như vậy, mẹ nó này. Bên trong tù thờ trên tầng 3, tôi có để một chiếc hộp gỗ. Trong hộp là những thư đồ lưu niệm tôi mua được ở trên vùng cao. Sau mỗi lần đi lấy hàng, chơi vào ngoài trong hộp đó, mày nó lên đó lấy xuống đi cho tôi. Chín béo lật đật vội đi ngay lên trên phòng thờ. Lúc sau chín trở xuống, trên tay đúng là có cầm một chiếc hộp gỗ màu vàng nâu. Đưa hộp gỗ cho chồng chín liền hồi hộp. Mình mở ra xem đi, em chưa mở đâu. Anh Sáu khát cậy lấy hộp, mở chiếc hộp ra. Bên trong hồn quả nhiên có khá nhiều những món đồ độc lạ. thể lương thấy có cả cái túi gì đó đen đen, bỏ ra thì đó là nhau thay mèo, rồi nào là lắc tay bạc, vòng đeo cổ của bà con đồng bào. Lục bên dưới đáy hộp, anh Sáu lấy ra chiếc vòng tay bằng đá có màu đen. Trên mỗi hạt đá còn có những đường vân màu vàng rất đẹp mắt. Đưa vòng tay cho thể lương Sáu nói. Đây thầy ạ là chiếc vòng này. Con mua của người tin téo đó chứ không phải là đồ ăn cắp hay là lấy của người chết đâu thầy. Cầm chiếc vòng trên tay, nhìn kỹ một lúc thể lương thấy có ba hạt đá trong chiếc vòng khắc tên Hoàng Xuân Thanh. thể lương khẽ gật đầu. Đúng là chiếc vòng này. Vợ chồng chị nhìn mà xem. Trên hạt vòng còn khắc tên của người lính đó. Chỉ cho vợ chồng chính nhìn. Chín nổi ra gà vì quả thực trên chiếc vòng có tên Hoàng Xuân Thanh, chồng của chín ấp ống. Vậy, vậy mà con không có chú ý. Con hay có thói quen mua một món đồ lưu niệm ở những nơi mình đi qua. Mua xong đem về con đều bỏ vào trong hộp cất đi chứ con không dùng. Như vậy là con tự mình hại mình. Thầy Lương lại tiếp. Đây là đá mắt hổ, một loại đá phong thủy. Người ta quan niệm khi đeo loại đá này bên mình xem như một lá bùa hộ mệnh Đã mất hồ hay được dùng làm trang sức cho các chiến binh, người lính khi ra trận Chiếc vòng còn được khắc cả tên Chứng tỏ đây là một kỳ vật có ý nghĩa lớn đối với người sở hữu. Vạn vật hữu duyên Xem ra chuyện này không hẳn đã là kiếp nạn đối với vợ chồng chị Có câu đại nạn không chết phúc báo về sau Nguyên nhân dẫn đến những khổ hạnh đau đớn trong năm năm qua Đều đã được lý giải việc cần làm tiếp theo chính là giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện của người chết. chưa kể đến đây còn là tâm nguyện của một người lính hy sinh trong chiến tranh. anh sáu, tạ công đã nói hết với anh những gì anh cần biết, anh tính thế nào? sáu nắm chặt chiếc vòng trong tay, nhìn thấy lương sáu quả quyết, thấy an tâm, vợ chồng con sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tâm nguyện của người lính Hoàng Xuân Thanh. Sau khi sức khỏe ổn định, con lập tức đi Lào Cai. Chính điện hỏi, nhưng mà dù mình có đi Lào Cai, con đâu biết chức vòng này ở đâu ra. Sáu khẽ cười, anh sẽ tìm người tên téo đó để hỏi, anh ta nhất định sẽ biết. Thế lương gật đầu, tốt lắm, quả nhiên ta không uổng công vụ ích, vợ chồng anh chỉ cố gắng thực hiện lời hứa, tất nhiên công việc này sẽ vô cùng khó khăn. Ta không quên nhủ thêm gì Chỉ động viên anh chị nhất định đừng bỏ cuộc Trời không bao giờ phụ lòng người Cái gì đến chắc chắn sẽ đến Giúp đời giúp người Cũng chính là giúp bản thân Vợ chồng chính cúi đầu Cảm tạ Thầy Lương Cũng đã chậm tối Anh Sáu mong Thầy Lương sẽ ở lại nhà mình Để vợ chồng anh có cơ hội báo đáp Nhưng Thầy Lương từ chối Thầy Lương nói Công việc của ta ở đây đã xong Mọi chuyện sau này dựa vợ anh chị. Ta ở lại đêm nay sáng ngày mai ta sẽ đi. Nhưng có chuyện này ta muốn hỏi nhờ anh chị giúp. Không biết con được hay không. Chín vội đáp. Dạ đừng nói một chuyện. Mà mười chuyện một trăm chuyện. Vợ chồng con cũng làm. Có gì xin thầy cứ nói. Thầy Lương lúc này lấy trong tên nải ra một vật. Đặt trong lòng bàn tay xoay ra trước mặt vợ chồng của Chín. Thầy Lương liền cười hiền hậu. Ta muốn bán thứ này. Nhìn vào lòng bàn tay của Thầy Lương và chồng Chín thêm một màu kim loại có màu vàng, chỉ nhỏ độ đửa đốt ngón tay út. Chín liền khẽ hỏi. Là vàng phải không ạ Thầy Lương liền gật đầu. Đúng vậy. Ta muốn bán chút vàng này để lấy tiền làm lộ phí đi đường. Anh Sáu gặp bàn tay của Thầy Lương lại rồi đoạn đáp. kì Thầy! Thầy làm thế khác nào gì trách vợ chồng con vô ơn? Nhà con đâu đến mức không có tiền đưa cho thầy, mà phải để thầy bán vàng ạ. Được con nói là tiền, mà nếu phải bán đi cơ người này con cũng sẵn lòng. Thầy Lương mỉm cười nói, Ý tốt của vợ chồng anh chị đang hiểu, rất lấy làm cảm kích. Nhưng tính ta từ xưa tới nay vẫn vậy, có gì đáng lấy ta sẽ lấy. Chuyện giúp cho nhà anh chị chỉ là một chuyện nhỏ. Tuy nhiên cơ duyên lại vô cùng lớn. Anh chị còn cả một hành trình khó khăn phía trước. Hãy để tiền bạc lại mà lo việc sau này. Đừng nghĩ đến việc trả ơn ta. cuộc đời ta thích ngao du này đây mai đó, không màng tích chuyện giúp người mà được báo đáp. Nếu anh chị vẫn cố ép, ta đành mạo muội xin phép rời khỏi đây ngay. Biết thầy là người cưng trực, nói một là một hay là hai. Nên vợ chồng sáu chín không dám này nỉ thêm lời nào. Chín thẳng hất ra nhìn chồng. Thầy Lương là như vậy đấy. Thầy đã nói thế thì vợ chồng con cũng đành nghe theo. Bây giờ cũng đã gần tối, tiệm vàng cũng đóng cửa hết. Để sáng mai con dẫn thầy đi bán. Giờ thầy ngồi đây nói chuyện với chồng con. Mẹ con còn xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Hôm nay cả nhà ta phải ăn mừng mới được. Quỳnh à, xuống bếp giúp mẹ. Cái củnh vâng dạ rồi đi theo Chín xuống bếp. Ở bên trên nhà anh Sáu ngồi rót trà hậu chuyện Thầy Lương. Chín nói đúng. Con người của Thầy Lương là như vậy. Đi đến đầu cũng hoạt đồng vui vẻ. Khi đã giúp ai là giúp tận tâm bằng tất cả những gì mình có. Đặc biệt không bao giờ thể nhắc đến hai từ ân huệ. Một ông lão đáng kính với tấm lòng bao dung, nhân hậu, đã trở thành giai thoại sống trình diện tại một số địa phương. Thầy lương hay người ta vẫn gọi ông với cái tên là thầy Tàu. Cũng trong buổi tối ngày hôm ấy tại phố huyện, tiệm vàng Lâm Trang. Ta hai ngày hôm nay chủ tiệm vàng tên Lâm cứ ở lì trong phòng trí tác không có chịu ăn uống. Mình ơi, ra ăn cơm. Từ sáng đến giờ mình cứ ở trong phòng, chẳng lo chuyện buôn bán gì cả. Gọi cửa mà không thấy ai trả lời, bà Trang vợ của ông Lâm mới khét đẩy cửa bước vào bên trong. Thấy chồng ngủ cùng trên bàn làm việc, bà Trang tiến tới khét lên người của chồng. Mình ơi, dậy xuống ăn cơm xong rồi hãy ngủ. Đã hai ngày nay, bà Trang thích chồng có những biểu hiện kỳ lạ. Ban ngày chỉ ở trong phòng làm việc không chịu ra ngoài. Cơm cũng chẳng buồn ăn, liên tục nói là bận công việc. Bê cơm lên cũng chỉ vài miếng rồi bỏ mứa lại. Thế trên bàn khá bừa bộn, bà chăng chấp miệng thở dài. Không biết bận cái gì mà bỏ bê hết mọi thứ. Làm gì thì làm cũng phải ăn mới có sức chứ. Đang dọn lại đồ cho gọn gàng, bà chăng thấy cái hộp sắt đắn ngay cạnh tay của chồng. Lấy cái hộp mở ra xem bên trong có một đồng xu vàng. đồng xu này bà trang chưa từng thấy trước đây. bà trang cũng nhớ là tiệm vàng của nhà mình chưa từng làm qua mẫu đồng xu như vậy bao giờ. cầm đồng xu trên tay lật qua lật lại nhìn ngắm bà trang để lẩm bẩm. trông giống như một đồng xu cổ còn có cái chữ tàu. hình như là hôm trước ông ấy có khoe là mua được một món hời từ một thằng ngố nhắn nào đó. có khi nào là cái đồng xu này không? là dân buôn bán vàng cầm đồng xu bà chăng biết đó là vàng thật bỗng bà chăng giận mình khi ông lâm mở trừng mắt với tay chụp lấy cổ tay đang cầm đồng xu của vợ giọng của ông gầy gắt để đồng xu cho tôi trả lại đây bà chăng vội trả lại đồng xu đoạn cự lại chầm. ông làm tôi hết cả hồn tôi chỉ xem thôi chứ có lấy của ông đâu mà làm ghê vậy xuống ăn cơm đi các con nó đang đợi đó nhìn đôi mắt của chồng chúng sâu thâm quần người chưa gây dọc hẳn đi chỉ sau có hai ngày bà chàng không khỏi lo lắng này hai ngày hôm nay ông ở ly trong đây đều cũng không có ngủ có phải không vậy đông sắp không ra hồn người rồi đấy ông nghiên cứu xem xét cái gì mà say mê vậy ông lâm cẩn thận cất đồng xu vào trong hộp sắt đoạn quay đầu nhìn vợ là một nụ cười có vẻ bí hiểm ông lâm thì thào Không phải chỉ có một đồng xu này đâu, còn rất rất nhiều những đồng xu giống như vậy, và tôi, tôi sẽ là người tìm ra chúng. Bà Trăng sợn ra gà với điều cười của chồng, chép miệng bà Trăng thở dài thuyền thượt. Ông Toàn nói linh ta linh tinh, để ông mà biết thì cả cái thiên hạ này người ta biết rồi. Thôi, mấy ông xuống ăn cơm cho mẹ con tôi nhà, vợ chồng cái nhi hôm nay cũng về ăn cơm đấy, cho nó hỏi bố từ chiều đến giờ. Đến bữa rồi xuống ăn đi còn gặp các con Ông Lâm đứng dậy dáng đi thất thiểu Theo vợ xuống dưới nhà Trong bữa cơm ông Lâm cấp món gì Ăn cũng chi Ngay nhộm nhộm rồi lại nhổ ra Làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy khó chịu Bà Trang lúc này liền cằn nhằn Này Ông ăn uống cái kiểu gì đấy Bạn ăn bao nhiêu món thế này Mà món nào cũng nhăn mặt như ăn phải thuốc độc Hôm nay tôi còn làm toàn món ông thích thôi đấy Ông tính trêu tức tôi đó có phải không? Ông Lâm có mặt lại Nhưng không nói năng gì cả Cô con gái tên gì cấp cho bố Một miếng cá kho đoạn cười rồi bảo Kể bố con nhớ là bố thích ăn nhất cái món cá kho tộ này mà Bố ăn đi Mẹ nấu ngon lắm đây Nhìn khúc cá Con gái cấp cho vào bát Ông Lâm dịch người lại Nhăn mặt rồi xua tay bảo Bỏ ra đi Ta không ăn Mấy cây này Cơ mình con rể ở đây, bà chăng nhìn từ đầu bữa đến giờ, sức chịu đựng có hạn. Đành cái bát khá mạnh xuống bàn, bà chăng lúc này liền mắng chồng "À, ông chi cơm tôi nấu hả? Hay là ông có con nào bên ngoài rồi có phải không? hai hôm nay ở lì trong phòng trí tác công việc, công việc gì hay là đang suy tính xem làm thế nào để đuổi tôi đi? Sức còn dĩ nào về cái nhà này, ông nói đi." Vợ chồng có con gái vội can, "Kì mẹ, Sao mẹ lại nói thế Chứ bố còn ốm cho nên ăn vào đắng mồm đắng miệng thôi mà Mẹ bình tĩnh đi Đúng lúc đó bên ngoài cửa có người gọi Cô Trang, chú Lâm ơi Sao tôi bảo cái này Bà Trang nghe giọng thì nhận ra Người đang gọi là bà Tuyến nhà hàng xóm kế bên Nén giận bà Trang trẻ ra cửa Vẫn cố tùy cười rồi đáp bác Tuyến đi hả Bác ăn cơm chưa Bà nhà ăn luôn này Bà Tuyến bê một chiếc mẹt nhỏ Bên trong mẹt có hai bát tiết canh Một ít lỏng non Dạ dày thịt lợn luộc Có cả rau thơm Đợi cho bà Trang mở cửa Bà Tuyến đưa cái mẹt cho bà Trang Đoạn cười tươi rồi bảo Nhà tôi cũng chuẩn bị ăn đây Không giấu gì cô chú Hôm nay thằng cháu nhà tôi nó đi vùng cao về Mua được con lợn đen Làm mấy món Và chồng tôi đem sang biếu của chú bát tiết canh Ăn cho mát Yên tâm đi lợn sạch tự tay nhà giết, không có pha hay là cho thêm cái thứ gì đâu, cô nhận nhé. Bà Trang nhìn cái mệt đầy đủ mỗi thứ một ít rồi thích thú. Ôi quý hóa quá, em cảm ơn bác. Vừa đúng lúc hôm nay à, vợ chồng cháu đi nó về chơi, Cái món này là ngon quá rồi. Bà Tuyến chào bà Trang rồi đi về. Bà Trang lúc này gọi con gái. Nhi ơi, sẽ đóng cho mẹ cái cửa. Nhi chảy ra nhìn mẹ thiện với hai bát tiết canh, Nhi liền nhăn mặt. Bà gây cho hàm mẹ, ôi nhà mình xưa giờ quan tiết canh đâu, chờ con hình như cũng không ăn. Bà chăng điền tặc lưỡi, biết là như thế nhưng mà người ta cho chả lẽ lại không nhận, cứ đem vào đi, ăn cái gì thì ăn, không ăn lát đem đổ. Mẹ kéo cửa đây cho đỡ bị làm phiền. Nói đoạn bà chăng kéo luôn cả cửa sắt rồi đóng cửa chính đại và đến bàn ăn bà Trang đang định hỏi con rể con tiết canh không thì đã nhìn thấy ông Lâm một mình ăn hai bát tiết canh súc một cách ngấu nghiến ăn mà tiết canh còn vành ra cả miệng bà Trang nhìn con gái cô con gái cũng lấy làm ngạc nhiên lúc lúc con bê vào đã, đã thấy bố đợi rồi nhìn thấy phát là bố ăn luôn hai bát tiết canh đó bà Trang lúc này liền nhanh mặt lại nhỉ ở với bố mày bao năm nay cơ bao giờ mẹ thiếu ông ấy ăn đồ sống đâu. Đến gọi cả nhúng quán nước chanh còn không có ăn. Nói chi là đến tiết canh. Mà này cái ông kia, ăn một bát thôi, để cho thằng Huy một bát. Anh con dễ tin Huy lúc này vội lắc đầu. Dạ thôi mẹ, còn không ăn đâu. Còn cũng không quan được món này. mặc kệ mọi người nói chuyện, ông lầm cứ như vậy xúc rồi nghe nhộm nhằm. Chẳng mấy chốc bày luồn hãy bắt tiết canh. Ăn xong nhìn ông Lâm mặt mũi có vẻ tươi tỉnh hẳn ra, nhìn vào ông Lâm lúc này nhền miệng cười. Hàm răng vẫn còn dính tí tiết đỏ lòng, ông Lâm lúc này liền bảo. Món này ngon lắm, tên mai trở đi, ngày nào bà cũng phải làm cho tôi món này. Nhớ đây nhé, giờ tôi phải lên phòng làm việc, đừng có làm phiền, ta sẽ có được nhiều vàng. Thôn phường bãi lúc này tất là 7 giờ tối. Sau khi chạy thuộc mạng từ nhà thầy xã về, Thuần thở hồng hộc đứng bên ngoài cổng nhà bà Hậu. Thế trong nhà vẫn còn sáng đèn thuận điện gọi lớn. "Bác Hậu ơi, bác Hậu." Gọi tiếng lần thứ hai từ trong nhà bà Hậu đi ra, vừa xõa đôi dép vừa lượn quẹt, bà Hậu lúc này vừa đáp. "Thằng Thoan phải không? Đợi chút bác mở cổng." Sẽ đến nơi thì bà Hậu hỏi: Đi đâu mà thở như bò thế hả cháu, nhìn mặt mày kìa, mồ hôi mồ cây đầm đìa đó. Thuần điền vội vàng đáp, bác ơi, thằng Hào sao giờ bác có đỡ hơn không? Bà hậu lắc đầu thở dài rồi đáp, vẫn thế cháu ạ, chờ bác thuê xích lô cho nó lên bệnh xá trên xã, mà người ta cũng chẳng khám ra bệnh gì. Bảo đem về có khi mai phải lên trên bệnh viện huyện đó cháu, nó cứ ly bỉ riêng hừ hừ mà không có chịu ăn uống gì cả. Người lúc lạnh như nước đá Lúc thì lại nóng như lửa đốt Bác trai đi làm xa Nhà có mối ba mẹ con Mà con bé Huyên thì còn nhỏ Chiều nay phải nhờ ông Xích Lô khiêng mãi mới bế được nó lên xe Dân thôn thì ở bên đám ma Của nhà ông nhám chẳng gọi được ai Mai thì không biết thế nào Vào nhà đi cháu Thuần lúc này đáp Bác à Cháu vừa sang bên thôn Phượng Nghĩa Có được cây này Để cháu thử xem liệu có giúp được thằng Hào không hai bác cháu đi vào trong nhà, thuận lấy ra cái túi đỏ nhỏ xíu, bên trong có cuộn một lá bùa, bà hầu liền hoang mang, cái cái này là gì vậy cháu? thuận liền trả lời, là bùa đâu bác ạ, thằng hào có khi là không phải ốm bệnh thông thường đâu, mà là bị ma ám đấy bác, ông thầy cho cháu lá bùa này bảo thế, bây giờ bác đi lấy cho cháu một cốc nước mưa, một chút muối hột, một cái bát con, thêm cây chậu nữa đem lên đây cho cháu. Trời đang buổi tối, trong thôn cũng vừa xảy ra toàn những chuyện đáng sợ. Nào làm mộ ẩn nhất địa sụt lún, rồi thằng nhút ngại chết bên dưới nguyệt mộ đào sẵn của nhà bà Vân. Sau đó đến ông nhàm bố thằng nhút cũng đột tử, ngay bên cây cầu đi ngang qua cây con bưng. Sợ thằng nói hào khả năng bị ma ám cho nên đổ bệnh, càng khiến cho bà hậu dùng mình. Nghĩ lại cũng đúng, uống thuốc gì cũng không đỡ, đi khám cũng không biết nguyên nhân. Nó cứ nằm đó rên di rỉ như là người sắp chết. Cũng là một cách để thử, bà hầu chạy đi lấy nước mưa cùng muối hột đem lên cho Thuận. Lên đến nơi Thuận bỏ lá bùa vào cái bát con rồi đốt thành cho. Tiếp đó Thuận đổ nước mưa vào trong, thêm mấy hạt muối rồi khuấy lên. Bà hầu thấy vậy thì hỏi, Cháu, cháu, cháu định làm gì đấy? Thuận cầm bắt nước đen xỉ tiến về phía giường của hầu đang nằm Thuận điện bào. Cho cho thằng hầu uống thuốc bác ạ. Âu thầy kia bảo chỉ cần cho nó uống nước hoặc cùng với lá cho, thì nó sẽ khỏe lại thôi. Nhưng, nhưng mà có sao không? Lỡ đâu uống vào chiếc ra đó thì sao? Bà Hậu hoang mang. Thuận cũng sợ, nhưng thầy sản đã dặn dò như vậy. Hơn nữa những gì thầy phán đều đúng, không tin thầy mới là chết. Cứ để cho hào nằm đó cũng không phải cách. Ý vậy trọn liền chấn ăn bà Hậu. Dù sao cũng chỉ là nước hoặc cùng với cho thôi câu chết được đâu bác ạ xưa các cụ vẫn hay dùng cho bếp thêm muối được mà. bác giúp cháu cạy miệng của nó ra để cháu đổ nước bùa vào. vừa lo vừa sợ, chẳng hiểu sao bà hầu lại cứ làm theo những gì thuận bảo. bà hầu mở miệng của hào, thuận cho hào uống thứ nước vừa pha. uống cạn bát nước thì bác cháu chờ đợi chừng một phút chưa qua vẫn chưa thấy hiện tượng gì. bà hầu lúc này hỏi co thật là có tác dụng không khả thuận bác lo lắm thuận cũng hồi hộp đây là lần đầu tiên thuận làm chuyện này còn đang hoang mang không biết ra sao thì ở trên giường hào đột nhiên lên cơn co giật cả người cô hào có quắp lại kinh như vậy giật đùng đùng mắt mở to nhưng mà trợn ngược lên toàn lòng trắng cái chiếc giường rung chuyển sau mỗi lần hào dĩ dụ như là người bị động kinh Bà Hậu té xanh bặt mỗi kinh nghiệm thích con trai của mình, đột nhiên biến chuyển, còn trần nặng kinh khủng hơn cả trước. Có thứ gì đó đang trồi lên đến, đến cổ hỏng, sự ựa lên miệng, khiến hai bên má của hào phồng linh. Nhớ lời của thầy xã nói sau khi uống cho lao bùa thì sẽ nôn ra. Thầy nhận lấy cái chậu đặt ngay bên cạnh giường, chạy tới đỡ người của hào hào nôn thốc nôn tháo, nôn ra toàn nước lại nước. Thế nước màu đen kịp như than kinh như vậy tuôn ra ổ ạt trong sự kinh hại của bà Hậu. Cả ngày hôm nay Hậu không ăn không uống, mới vừa đây chỉ uống độn nửa bát nước, thì không hiểu thấy nước đen đúa hôi dịnh mà Hậu đang nôn ra từ đâu mà có. Bà Hậu lúc này bù đu bù loa. Ôi con ơi, con sao thế này, Hậu ơi con ơi, con đừng làm cho mẹ sợ. Thuận à, mày làm gì con tao thế hả? mà kể cho bà mẹ gào thét trong hoảng hốt, hào vẫn tiếp tục nôn mửa. Thận vẫn đỡ thằng bạn thân, vừa đỡ tay vừa vỗ lưng giúp cho hào dễ nôn hơn. Thận lúc này nói, cố lên, nôn hết ra đi. Thế bảo chỉ cần nôn hết ra là khỏe lại, nôn đi hào ơi. ấy vậy mà sau một lúc vật vã, hào cũng nôn ra nửa chậu nước đen kịt, toàn thân đổ mồ hôi như tắm. nhìn kỹ thì sắc mặt của hào đã tốt hơn, cơ thể dần ổn định trở lại. Hào từ từ mở mắt, nhìn mơ màng thấy người đang đỡ mình là Thuận, Hào liền thì thào: Thuận à? Tôi, tôi đang ở đâu thế này?" Thấy con mắt đã mở có thể nói chuyện, bà Hầu mừng rỡ chạy đến, rơm rớm nước mắt bà Hầu gọi cậu con trai: "Hào ơi, mẹ đây. Con thấy trông người thế nào? Ơn trời con tỉnh lại." Hào nhìn tiếp bà hậu lúc này mới định hình được là mình đang ở nhà. Thật đỡ Hào ngồi dậy tựa vào đầu giường thuật nói. Ông đang ở nhà chứ ở đâu? Ông ốm mê man từ tối hôm qua đến giờ mới tỉnh. Tôi tạm thời nghỉ ngơi đi đã, Khoe rồi rồi nói chuyện tiếp. Sợ giờ mà tôi kể ra, Có khi ông lại bay mất hồn vía Lại ốm ra đó thì khổ. Hào người thấy mùi thối ở đâu đó rất gần, Quay đầu nhìn xuống thấy mùi thối đó bốc ra Từ cây chậu nước đen xỉ, Đặt ở dưới nền nhà. Hào lúc này nhăn mặt. cái gì thế? Sao lại để trọng nước đen như là nước lỗ trồ ở đây? Thuận liền đáp. Của ông đấy. Ông vừa nôn ra nguyên một chậu đấy. Còn bác hậu chứng kiến không thể lại bảo tôi điêu. Nhưng mà nhờ nôn như vậy ông mới tỉnh lại. Để lát nữa tôi đổ đi cho. Bước xuống giường Thuận thấy hơi chóng mặt. Bồng thì xô linh đùng ụt. Giờ Thuận mới nhớ ra cả ngày hôm nay. Mới có hai củ khoai lót giả. Sau khi đó phải đào huyền cho bút con ông nhèm. Rồi lại cúc bộ sang thôn Phượng Nghĩa xong quay về. Quá lo lắng sợ hãi mà thuần quên cả đói. Giờ giải toàn được chút áp lực, Thuận thêm mình thực sự đuối. Bà Hậu lúc này vội hỏi. Thuận à, cháu chưa ăn cơm phải không? Thuận ngại ngùng gật đầu đáp. Dạ vâng ạ, từ chưa đến giờ cháu chưa ăn gì cả. Phải đem đổ cái chậu này đi, sao bác dọn cơm cho bà ăn? Mày quá nhờ của cháu, không bác không biết phải làm sao cả. Này cho bác xin lỗi nha Bà Hậu nói với Thuận Thuận liền cười rồi đáp Dạ không có gì đâu Thì bác có cơm cho cháu xin một bát cho cảm ơn Đêm đồ chậu nước đèn hồi thối Giả dãnh cống, Thuận quay vào nhà ngồi bên giường Hảo lúc này liền hỏi Này Khi nãy ông nói về là sao Còn nữa tôi nôn ra cây thứ đó thật hả Thuận liền chấp miệng Ờ Hay là có gì để mai nói đi Bây giờ cũng tối rồi mà Hào lúc này nặng nặng. Không, có gì kể luôn đi. Tò mò chữ sao nổi mà đợi đến mai. Thật lúc này thằng hắt ra rồi đáp. Thì kể, ông ốm là do ma làm đấy. tôi hôm qua ông có nhớ lúc mà chúng ta từ thôn Phượng Nghĩa về, có gặp ông nhàm ngồi bên cây cầu gào khóc tên của thằng Nhút không? Hào lúc này tặc lưỡi. Nhớ chứ sao không? Eo mẹ ơi, ông ấy còn cầm cả bó nhang đánh vào tay của tôi. Bỏng đau bỏ mẹ lên đây này tức lắm mà không sao được. Vừa nói tên Hào vừa giơ cánh tay hôm qua bị bỏng lên cho Thuận xem. Thế nhưng mà trước mắt của Hào cánh tay chẳng có lấy một vết bỏng gì cả. Hào lúc này liền ngơ ngác. Ô sao lại nhỉ? Là đâu cả rồi? Tớ như hôm qua đau rát lắm cơ mà. Cả bó nhang chứ ít gì. Sao bây giờ lại mịn như là không có cái gì thế này? Hào còn nghĩ là nhầm tay, đưa cả tay kia lên thế nhưng cũng chẳng bó ra nổi một vết bỏng lúc này thuận mới nói tiếp, không cần tìm đâu, vì người chúng ta gặp ở bên cầu không phải là ông nhám. hào linh nhếch mép cười, thôi chỉ bố, không ông ấy thì là ai? có thể ra tôi lành cho nên không quân để lại sẹo, lại định dọa nhau à? thần nghiêm nét mặt, ánh mắt khép câu lại thuận đáp, đây là hồn ma của ông nhám, chúng ta gặp ông ấy lúc tối muộn, thế nhưng mà ông nhám đã chết từ chập tối. Chính tôi sáng hôm nay á, là người đưa xác của thằng Nhút lên khỏi cây huyệt của nhà bà Vân. Công chính tôi và bà con trong thôn đảo huyệt mộ cho hai bố con ông nhèm, tại khoảng đất sau nhà ông ấy. Hào à, tôi định không có nói. Thế nhưng mà vì tôi ông gặp nạn, cả hai chúng ta đều đang bị quỷ ám. Đúng lúc đó, từ bên ngoài đâu đó vang lên tiếng chim lợn cưa thành từng chàng dài rằng khiến cho cả thuận lẫn hậu đều sườn sờ gà nổi gai ốc rùng mình run sợ người ta nói chim lợn là loài chim mang đến sự xui xèo mỗi khi có tiếng chim lợn kêu là báo hiệu sắp có người chết còn đang dùng mình bởi tiếng chim lợn cả hai thanh niên nghe thấy tiếng xếp lật quẹt đi từ ngoài sân bà hầu hai tay bê mâm cơm đặt luôn xuống cái phản tre ở gian nhà vừa sắn tay áo bà hậu vừa nói Chim lợn ở đâu mà tự nhiên kêu lên sợ thế Thuận ơi, gian cơm đi Bác để ở ngoài hiên ăn cho mát Hào, con cũng ăn cháo nha để mẹ lấy cho Thuận vâng giả đi ra ngoài hiên Hào cũng vội sỏ dép đi theo Vì không muốn nằm trong giường một mình Hào liền đáp Thôi, con ăn cơm cũng được Không phải ăn cháo đâu mẹ Con ăn với thằng Thuận Thuận ra hiên sắp bắt đũa Hào đi vào sau bảng hậu Khai kéo tay của mẹ Hào liền hỏi Mẹ ơi, có phải ông nhàm chết từ chiều tới ngày hôm qua phải không mẹ? Bà Hậu liền gật đầu đáp. Đúng rồi. Nhưng sao mày biết? Hôm qua mày với cái thằng thuận tối mới về muộn. Về nhà cái là Lan ra ngủ. Cả ngày hôm nay thì ốm không mở mắt. công tại mày mà mẹ không sang đám ma bố con ông ấy được đấy. Sao mai có gì mày với mẹ sang đó thắp hương cho bố con ông ấy? Tiền xem bà con đóng góp thế nào thì mình theo. Không góp công có phải góp của chứ thôi ra ăn cơm đi. Hào vừa đi vừa lầm bẩm thế thế là đúng rồi, đúng là hồn ma cũng nhèm thật rồi. Bà Hào nghe không rõ liền hỏi con, mày lầm bẩm cái gì đó con? Hào liền quay lại nói với mẹ, à, thôi mẹ ơi, ngày mai mẹ sang thắp hương một mình đi, con con không sang đâu, con con ốm lắm. Hào vốn sợ ma từ bé, hôm trước hiếu kỳ nên mới chạy theo dân thôn răng hết địa. Xem sắc của thằng nhút chết bên dưới huyệt nhà bà Vân Chứ bình thường có cho thêm vàng Hảo cũng chẳng dám một mình Đi ra chỗ vắng vẻ Chứ đừng nói là nghĩa địa. Đêm hôm đi xoay ếch Phải có bạn đi cùng Hảo mới dám đi Đang ngồi ăn cơm Thì bà hậu lúc này hỏi thuận Mà thuận này Khi sớm cháu đến đây cháu bảo Thằng hào nhập bác ốm là do bị ma ám Như vậy là sao Bà cứ thắc mắc nãy giờ Thần với Hào nhìn nhau có phần bối bố rối, cả hai đều không muốn làm bà ngẫu lo. Thần đành phải tìm cách để nói đỡ. Ra thì là do chiều hôm qua thằng Hào đi ra nghiên địa xem thằng nhút chết ở bên dưới huyệt đâu bác. Bà Hào liền chép miệng, sao thế được? Xem thì cả cái thôn này bao nhiêu người xem, mà nói như cháu đó, sau này bác thấy bảo cháu là còn đi cùng với ông Kha, cùng mấy người nữa ra đó keo sắc của thằng nhút lên huyện còn gì? Sao mỗi mình thằng Hào nó bị ám là sao? Có đựng chút kinh nghiệm sau khi tớ nhà thầy xã xem bói thuận vội trả lời. Thì tại ma quỷ cũng phải hợp vía hợp phong mới ám được chứ bác. Công tác gì là chuyện của thằng nhút đâu. Các cụ trong làng cũng bảo ngoài đó có một ngôi mộ bị sụt, nứt âm khí nặng lắm. Thằng Hào từ nhỏ đã yêu bóng vía, bị ám theo cũng là điều dễ hiểu mà. Nghe Thuần giải thích có vẻ hợp lý. Bà Hậu gật gũ quay sang nói với con trai. Đấy, mẹ đã bảo mày bao lần rồi. Yếu bóng vía thì đừng có mà đi đêm đi hôm, xoay ếch với chẳng bắt lươn. Còn mò ra nghĩ để làm gì chứ? Từ nay chưa đi nghe con. May mà qua thằng Thuận tìm được thầy. Không thì chẳng biết thế nào đâu con ạ. Bà cảm ơn nha, Thuận. Thuận gật đầu mà thích ngượng ngủng. Bà Hậu đâu có biết đầu cua tay nhau tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Thuận dần nghĩ lại ra nên đêm hôm trước thuận nghe hào đừng dắt nghe địa xoay ích thì đầu đến cớ sự này bà hầu đứng lên đi vào trong nhà đoạn nói hãy đưa cơ ăn cơm đi ăn xong thì thuận bị giúp bác để ra cây chặn cho bể nước mày bác rửa cho bác vào trong mắc màn cho cái huyền nó ngủ Hào liền vội hỏi mẹ à, hôm nay để cho thần thuận ngủ lại đây với con nhé thuận liền ngơ ngác à, không được đâu là tôi còn phải về Hào quả đang ngủ nhà bác Kha rồi, người bẩn còn chưa tắm đây này. Sáng mai tôi còn phải đi làm. Hào nghe vậy thì nài nỉ, cái đó lo gì, là đông tắm vào đây rồi lấy quần áo tôi mà mặc, một với tôi buồn hôm. Mai có gì tôi lấy xe đạp cho ông đến nhà máy gạch. Giao về nhà cũng có làm gì đâu. Bà hầu gật đầu nói, Hào nói nói đúng đấy cháu, cho ngủ lại đây đi, cho thằng Hào nó đỡ sợ Về nhà cũng chỉ có một mình thôi. Mà ông Khoa ông ấy bảo cả thôn buổi tối chứ có đi đâu. Mày đi làm mà lấy xe đạp của bác mà đi. Ở đây đi mà. Mày tự hứa là tôi chở ông đi làm đấy. Hào cố này nhỉ Thật đồng ý nghĩ bây giờ về nhà nằm một mình. Bảo không sợ thì là nói dối. Ở đây có người nọ người kia vẫn hơn. Để bà Hậu đi vào bên trong hào lúc này nói nhỏ. Thầy mà mẹ tôi nói là thầy xạ phải không? Ông sang bên đó nhà thầy cứu tôi hả? Thuận khẽ trả lời Ờ Tôi vì ông là bạn thân từ nhỏ Đi đâu cũng có nhau Chuyện Đông bị ám là do tôi Không giấu gì ông tôi đem hết tiền dành dụng làm mộ cho bà Sáng đưa cho thầy xã rồi Hai ngày nữa thầy ấy sẽ Đang nói thì đột nhiên Thuận dừng lại Vì nhớ lại lời của thầy xã dặn Chuyện trường ma diệt quỷ hai ngày tới Không được để cho bất cứ ai biết Thuận lúc này thở dài Mà thôi Ông biết vậy là được rồi công may mà thầy ấy cho bùa về cứu được ông, không tôi cũng chẳng dám nhìn bắc hậu đâu. họ cũng chẳng muốn hỏi thêm vì đã đủ sợ lắm, nhưng mà nhớ đến một chuyện khiến cho hào tủm tỉm cười. à mà này, hôm nay ông sang có gặp mẹ con nhà bán hàng nước không? thuận biết hào đang cố ý hỏi về người con gái của bà bán hàng nước thuận liền đáp, có thì nhưng mà chỉ gặp con của bà ấy thôi. bà ấy ốm hôm nay không có dọn hàng nhưng mà sao? Hào liền tặc lưỡi Sao đâu Hỏi chơi thôi mà Thế con gái bấy thế nào Thế nào là thế nào Thôi đi ông tướng Thích lắm rồi về không Tôi biết tên cô ấy rồi đây Hào liền tròn mắt Tên gì Nói tôi biết với Thần biết là thằng bạn của mình Thích con gái của bà bán hàng nước Từ hôm qua Thần kể cho hào nghe chiều nay Mình và con gái của bà bán hàng nước Gặp nhau như thế nào Hào liền suýt xoa Tên là Hương à Đẹp thế Nghe tên đã thấy thơm rồi Thật liền tiếp Nhưng mà tôi bảo này Tôi có cảm giác mẹ con của bà hằng nước không được bình thường đâu Hào liền nhíu mày Lại thế rồi Nói mới nhớ Kể từ hôm qua lúc đi về ông cũng bảo như vậy Tôi chẳng thấy có điều gì bất thường ở đây có chăng là Hương quá xinh đẹp dịu dàng và nhẹ nhàng So với bà mẹ gây gớm của em mà thôi Nhưng mà con gái xinh thế không gây gớm không được Làm sao mà để quen được với Hương bây giờ nhỉ Tôi mê luôn để cái nhìn đầu tiên ông ạ. người đâu mà đẹp thì không biết chứ. Đẹp vậy à sợ sang tán á. Mà con trai của Phượng Nghĩa nó đánh chết luôn đấy chứ. Thoàn liền gật đầu đáp. Không đâu. dân thôn bên Phượng Nghĩa hình như là rất sợ mẹ con của bà bán hàng nước. Cũng như là thầy xã đấy. Khi mà tôi hỏi đường đến nhà thầy xã. Người ta còn mắng tôi rồi vội bỏ đi. Lúc mà đi với Hương à, Tôi thấy ai đi ngang qua cũng vội vàng né tránh. Chẳng dám nhìn tôi với Hương đâu. Chính miệng hương còn bảo là dân thôn sợ hương đấy. Làm gì có chuyện đó, ông nhầm thế nào? Xinh đẹp như vậy mà sợ, thì chỉ có là ma thì, thì, thì người ta mới sợ chứ. Đang nói thì bỗng nhiên hào run rẩy rậm Hai thanh niên nhìn nhau cùng nuốt nước bọt, hào lúc này liền ấp úng. Chẳng, chẳng lẽ hương là ma hả? Thần không dám gật đầu chỉ kẽ đáp. Mà hay không thì tôi không biết, nhưng mà có một cái tôi nhìn thấy ở ngay mẹ con hương cái cái cái gì vậy? Hào mắt trước mắt sau rồi thỏi thì thầm, Thuận liền trả lời. dưới vành nón bà và hàng nước và trong vành ô cổ hương đều có dán một lá bùa. Hôm qua tôi có nói với ông là hai mẹ con họ dù trời không có nắng vẫn che ô vẫn đội nón. thế nhưng là họ phải che vì sợ ánh mặt trời thì phải. ông nghĩ xem, đời bình thường tại sao lại dán bùa và có những biểu hiện quá lạ như vậy? càng nghe Hào lại càng sườn ra gà ở bên ngoài trời tối om, tiếng cháu chuồng kêu lên ọt ẹt, tiếng côn trùng kêu dâm gian. hào thấn thờ đần cả mặt miệng lắp bắp, hương là là ma thật ư? Đông lốc ấy có một bàn tay chạm vào vai của hào từ đằng sau, ai ai là ma vậy? trời ôi rồi ôi, ma! hào hết toán cả din, đồng thời nhảy từ trên cái phản che xuống dưới nền đất trong sự hoảng loạn, bác bác hậu. Mặc dù đến nhìn thấy bà hậu, thế nhưng tiếng hết cũng như biểu cảm sợ hãi của hào khiến cho thuận giật này cả người. Còn bà hậu thì cũng bị hào làm cho hú ví, khi chỉ vì một câu hỏi mà bà khiến con trai của mình kiểu như lạc mất hồn phách. Mẹ đây, sao lại sợ vậy hả con? Biết là mẹ của mình hào nhũn cả người rồi vùng vằng. Mẹ xuất hiện cứ như ma đấy, lại còn vỗ vai nữa, làm con suy nghĩ đứng tim mà chết rồi đi này. Bà Hậu nghe vậy thì cáu Ô hai cái thằng ôn này Tao đi ra xem dọn mâm dọn bát cho chúng mày Mà mày nói với tao vậy hả Lại ngồi kể mấy cái chuyện ma xong lại sợ thụt cả vòi vào phải không Bà cũng buồn cười thật Cái giống đang hay sợ nhưng lại cứ thích tò mò Muộn rồi đi ngủ đi Mai Thuận nó còn phải đi làm đó Ôi đó mà ma với trả quỷ Một phen giật mình nhưng nghe bà Hậu chửi hào Thuận cũng thích buồn cười Nhà hào được cái tuy không phải khá giả nhưng cũng không khó khăn. So với đa số bà con trong thôn thì cũng hơn nhiều nhà. Vì ông hiền bố của Hào là thủy thủ tàu Vĩnh Dương, ông hiền lênh đênh trên biển có khi cả năm mới về nhà một lần. Lương đầu chắc cũng ổn, cho nên ba mẹ con của Hào chỉ ở nhà chẳng phải làm gì. Hào bằng tuổi của thuận, kể ra mà Hào học giỏi thì cũng đừng cho ăn học đàng hoàng. Ngàn nỗi học rốt thế nên hết lớp 9 đã đông bông. Vậy nên từ nhỏ Thuận và hào đếch chơi thân, đi đầu cũng có nhau. Thế Thuận đêm hôm đi xoay ếch, Hảo cũng đòi đi cùng, mặc dù rất sợ ma. Lắm lúc nghe hào nói chuyện cũng y như kiểu của bà Hậu. hào bảo nhà hào toàn là người tên bắt đầu từ chữ H, bố hiền mẹ Hậu con Hào. Đúng ra để thêm đứa nữa, mà là con trai, thì sẽ đặt tên là Hùng cho đủ thành, hiền Hậu Hào Hùng. Ai dè lại tòi ra cô con gái... Cho nên từ hùng đất chuyển thành huyên Ông Hiền bố của Hào là một người vô cùng hiền lành Đúng y như cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho Từ nhỏ cho đến lớn biết Thuận và Hào chơi thân Nên đi làm xa có dịp về nhà Ông Hiền đều mua cả quà cho Thuận Lúc bộ quần áo lúc thì cái bánh kẹo Nói chung nhà Hào ai cũng tốt Cũng bởi vì hiền lành tốt bụng Cho nên Hào chẳng nghĩ gì cả Khi biết tin thằng nhút chết ở ngoài nghít địa, Hào liền chạy thục mạng đến nhà thông báo cho Thuận ngay. Còn sợ Thuận bị dân thôn phát hiện việc Thuận mò dân nghít địa để xoay ếch. Chính vì lẽ đó, nhìn Hào nằm ốm điện giường, Thuận không thể làm ngư. Bác để cháu bê cho, đã cháu rửa luôn cho, bác cứ đi ngủ đi à. Vừa đứng lên bê mâm bắt ra chặn rửa, Thuận nói, bà Hào liền đáp, tối rồi cứ để đó, mai bác làm cho. Hảo Lý Trồi quét qua cái hiên, giờ khi nãy làm vương vãi đồ ăn. Khâu gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Khi nãy còn tiếng côn trùng, tiếng cháo chuộc. Bây giờ mọi thứ âm thanh đều im bặt. Tiếng chim lợn lại kêu lên một chàng, nhưng nó vòng về từ đâu đó chứ không phải quanh khu vực nhà bà Hậu. Thuần đi vào trong nhà bà Hậu liền chép miệng. Ngày như vòng về từ khu nhà bà Vân thì phải. Chỉ sợ thôn mình lại sắp có người chết. Mới có hai hôm mà xảy ra nhiều chuyện quá. Hào liền hỏi mẹ. Hôm qua ngoài nghiên địa con thấy mọi người bảo bác tới. Trong cuộc bảo vân ốm nặng lắm. Rồi chỉ không biết như là thằng nhút chết ở bên dưới cái huyệt mộ. Thì liệu sau này cái huyệt đó có được chôn nữa không? Bà con bàn tán sợ lắm mẹ ạ. Bà Hào liền thở dài. Ờ, bác tới bệnh nặng lắm. Hãy nhìn là ung thư sao đấy. Chẳng chữa được. Bây giờ chỉ còn nằm chờ chết thôi. Đấy. Lại nói mới nhớ là cứ bảo sang thăm mà cũng chưa đi được. Mai mày phải nhắc mẹ đấy. Đầu tiên là sang bên nhà ông nhàm thắp hương. Sau đó thì tới thăm bệnh của bác tới. Chắc cũng là lần gặp mặt cuối cùng. Bác tới với bố mày cũng chơi với nhau đấy. Hào liền gật đầu đáp. Vâng ạ, con nhớ rồi. Thôi thì mai con cũng đi với mẹ. Cả thôn hôm nay vất vả, con chẳng giúp được gì. Đến thăm nến hương cũng không có sang. Mặt mũi đâu mà nhìn mọi người. Mẹ đi ngủ đi để cửa con đóng cho. Giờ con với thằng Thuận lấy quần áo ra ngoài tắm qua cái giường ngủ. Bà Hậu liền nói. Muộn rồi đấy, tắm nhanh không cảm lạnh. Thế mày đi ngủ trước nha. Hậu đi vào lấy quần áo cho Thuận. Tiết trời đang là cuối tháng tám cho nên sẽ lạnh. Người ngầm vừa bẩn vừa hôi. Thuận chảy ồ ra bể nước để múc nước dội xả, Rồi thật nhanh cho đỡ lạnh. Hậu bẩn cái bóng đèn bên hông nhà cho phạ ánh sáng về phía bể đoàn đem quần áo cho thuận. chắc ăn còn cầm thêm cái đèn pin để soi hào liền giận. này khăn mặt với quần áo đây nha để trên nắp bể đây có cần kỳ lưng cho không? thuận liền đáp có. ông tiền tay cao hộ tôi cái lưng. chắc phải ra cả tàng ghét. hào để cái đèn pin lên mặt bể rìu kỳ lưng cho thuận. phải nói kỳ đến đâu bở như khoai đến đó. vừa kỳ hào vừa nâu bầu. khiếp thật đấy bẩn thật đấy. nay sẽ không tắm là không ngủ được đâu. Thận liền cười rồi đáp, ờ, cả buổi chưa tuyên phụ mọi người đào huyệt thôn bố con ông nhèm mà, xong cái lại chạy sang bên thôn Phượng Nghĩa luôn đó. đăng kỳ thì thuận thích Hảo dừng lại, lấy tay vuốt vuốt như đang gạt nước để làm gì đó. Hào liền nhắm mắt nhìn vật lưng của Thuận Thận hào hỏi, này, lưng cô có vết gì đỏ đỏ kì nó không xa? Nhìn cứ như là vết sước đó. Thận liền lắc đầu. Sước an Tôi biết đâu Hào chỉ vào cái vị trí Cái chấm đỏ tròn tròn ngay sống lưng Rồi liền đáp Nó là một cái chấm tròn to chừng đầu đũa Chắc không đau chứ nếu như đau nãy giờ tôi kỳ thế ông phải kêu lên chứ Mà thôi Chắc là tìm vào đâu nó hẳn lên đấy mà Rồi nước nhanh rồi lau khô mặc quần áo vào đi ốm ra bây giờ đó Chẳng nhìn thấy cho Ninh Thuận cũng tặng lưỡi bỏ qua thấy quần áo xong Thuận chạy vào trong nhà càng ngày mệt mỏi vừa ăn no lại vừa tắm tấp sạch sẽ đóng cửa nẻo cho cẩn thận hai thanh niên trèo lên giường mắc màn rồi nằm một lúc lăn ra ngủ lúc nào không biết khắc đêm hôm qua ở nhà ông Kha hôm nay thuận ngủ rất ngon chẳng mơ mộng cũng chẳng nhìn thấy hiện tượng lạ gì cả Hà cũng như vậy sớm còn định hỏi chuyện thuận mà mới nói được vài câu Hà cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi ngáy khò khò một buổi tối chưa qua thật bình yên Với cả hai thành niên của thôn Phượng Tài